Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh làm chóc một mảng ra ở cổ của gã. Gã cảm thấy xót và cảm nhận được dòng máu đỏ đang chảy trên cổ. Gã bây giờ mới hoàn hồn và biết được rằng mình đang bị tay của Lan cầm cổ. Gã trợn mắt. Trời ơi, độ, đồ, độ, đồ, đôn. Trước mặt của hắn không phải là Lan xinh đẹp mọi ngày nữa, mà là hình ảnh của một cái mặt trắng bạch đang chóc mùi hôi thối bốc lên nồng nặng. Giống như là mùi tanh của một con cá biển đã chết từ lâu Thà cho tôi, thà cho tôi, tôi biết tội rồi Thà ư, ta không thể quên được cái lúc mà mày đập đầu tao Tao đau lắm mày có biết không Mày có cảm nhận được cái cảnh bị muối biển thấm vào vết thương nó xót thế nào không Tao chết trong đau đớn, trong sự ngạt thở của biển cả Thần xác của tao trong cây thánh giá mà mày có biết cảm giác của tao không Bây giờ mày đáng bị voi dày ngựa xéo Cái đau này của mày có thấm gì chứ Không mày bị tan thành cho bụi rồi Tại sao lại quay được trở lại đây Ta không tin Đôn cười lên một tràng cười man dại Hoàng cố hết sức vùng vẫy Để thoát khỏi tay quái ác ấy Nhưng mà không thể được Gã dùng tay bóp cổ của đôn Gã cứ siết chặt lại Lan kêu khóc thảm thiết nhưng mà chỉ lý nhí Anh Hoàng Anh Hoàng ơi em Lan đây bỏ tay ra Nhưng dường như Hoàng không còn nghe được điều gì Và hiện rõồn một là gương mặt trắng bệnh của thẳng Đôn tạo liệu mạo vi mày tạo liệumạ vi mày Hoàg vừa nói vừa b cổ ghi thật mạnh đến khi cái mặt ấy biến mất hoàng đường giải thoát và trước mặt của gã lúc này là La đã tắt thở Hoàg đưa tay vào mũi của La và run dày cô ấy chết rồi mình đã giết phạm rồi Ho gào khóóc thảm thiết ôm lan và trong lầm trong cảnh tượng ấy thật thể thảm trời sáng Hoàng đến ô tô từ Sài Gòn trở về quất Lâm Hắn nghĩ đến cái chết, hắn sẽ chết như người bạn xấu số kia. Hôm nay cảnh biển biết là giận dữ, cái lạnh của miền Bắc làm cho ai đó cũng phải kinh hãi. Nó thấu xương thấu thịt, đối với hoàng nó đến tận xương tủy Hắn đứng trên bờ đê cười điên dại nhìn xuống dòng xoáy của biển cả Bây giờ ta sẽ cho mày hết những gì tao đã làm, nhưng mà xuống đấy mày đừng hỏng cướp lan của tao, làn mãi mãi là của tao. Khi gã đỉnh vươn người chầm mình xuống biển thì bỗng có bàn tay của ai đó kéo xuống. Anh Lê Trung Hoàng anh đã bị bắt. Bị bắt vì cái tội gây ra cây chết cho hai người. Anh theo chúng tôi vì tòa án để chịu tội trước pháp luật. Hoàng bị dài lên xe và dường như chỉ có một mình hắn nghe được trong tiếng sóng biển có tiếng nói của đôn. Mày không thể chết dễ dàng như vậy được đâu. Mày phải chịu tội, mày phải sống không bằng chết. Mày không có tư cách để yêu lan. Khi chiếc xe áp dài phạm nhân đi, thì có dáng của ai đó đứng trên bờ đi mà cất tiếng nói. Cậu đồn, nếu ta biết được như vậy, ta sẽ không làm chuyện này. Làm nên chết một người ta thấy không phải đạo. Nhưng ta đã sai khi lúc đầu đã bắt cậu, cho nên bây giờ ta không trách gì cậu. Cậu cũng đã hứa với ta là tha cho thầy thủ nữa. Ta kể cho ông ấy rồi, ông ấy cũng hối hận lắm. Vì lúc đầu chưa biết được chuyện gì, cho nên đã làm theo ý muốn của cậu Hoàng. Thầy Thu cũng rút được bài học sau này sẽ chỉ giúp đỡ những người cần giúp đỡ, chứ không thể giúp cho những kẻ vô lương tâm kia được. Bây giờ cậu có tâm nguyện gì, ta giúp được, ta sẽ giúp. Thưa cha, con cảm ơn cha đã hàng ngày đọc kinh thánh cho con nghe. Nếu không có kinh thánh, chắc con đã đưa hắn vào con đứng chết. Con cảm ơn cha đã kịp thời báo với công an để hắn phải chịu tội trước pháp luật Cha làm như vậy cho con, con đã thấy mãn nguyện rồi, con không cần ân huệ gì nữa. Con muốn xin được ở đây để hàng ngày được gặp Lan Con tạ ơn cha nhiều lắm Mong cha hiểu cho con Con đổi ơn cha Cha xứ dường như đã hiểu hết ý nguyện của đôn Cho nên ông không nói gì Chỉ lặng lẽ quay đầu bước đi Bỏ lại đằng sau những tiếng sóng biển Và những hơi gió lạnh Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe